162, chó cùng rất giàu ngươi ngày quá tường sao lúc này ngu ngốc đều biết giả xạ phải xong rồi nếu như không có chứng cơ sắc thật làm thay mặt bà bà tuyệt đối sẽ không huyên lớn như vậy bằng không đến lúc đó làm thay mặt bà bà mình cũng khó có thể xuống đài trong khoảng thời gian ngắn lúc đầu chống đỡ giả xạ phản đối dịch thần t r ư ở n g lão cũng bắt đầu nghĩ làm sao hòa hoán cùng dịch thần quan hệ giả xạ t r ư ở n g lão ngươi có cái gì phải nói sao hải lão tàng nhìn về phía dạ xạ các vị ở tại đây trưởng lão và thôn dân n ý dạ ta chỉ muốn nói một câu muốn gán tội cho người khác tứ mắc không tử chỉ bằng vào diệp thương lời nói của một bên liền vấn tội với ta hơi bị quá mức vò đòn o đi dạ xạ phong khinh vân đạm nói rằng phóng phật mới vừa nói người không phải hắn nhưng nếu như có thể thấy sẽ phát hiện hắn bỏ túi bên trong tay đã nắm chặt trở thành nắm tay thân thể bắp thịt đều đã căng thẳng ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy cả dù ra lệnh dên một tiếng dịch thần ở cứu diệp thương về sau liền nhận thấy được ngươi q u ỷ kế cũng biết ngươi sẽ thể thốt phủ nhận cho nên bọn họ đều đi tìm tìm liên quan tới ngươi chứng cứ ngươi cho rằng đem chứng cứ triệt để tiêu diệt có thể man thiên quá hại sao nằm mơ dịch thần câu có lời nói không sai muốn người không biết ngươi nếu làm như vậy sự tình coi như ngươi như thế nào đi nữa cẩn thận như thế nào đi nữa cẩn thận đều sẽ để lại chứng cớ dạ xạ hơi cắn răng một cái nhìn về phía dịch thần thời điểm lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ghen tị và căm tức không ai biết đến là hắn thích cạ rủ dạ rất lâu rồi nhưng là cạ rủ dạ lại đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi ngược lại là đối với nửa luke vào làng cắt dịch thần ngay từ đầu giống như nhan duyệt sắc thậm chí càng là ở tại cùng nhau hiện tại cạ rủ dạ càng là ngay trước tất cả mọi người nói như vậy quát lớn chính mình điều này làm cho giả xạ đối với dịch thần vừa ghen t ị lại là bất mãn ở ta nhận thấy được ngươi quỷ kế sau đó ta cũng đã minh bạch muốn cho ngươi lộ ra nguyên hình từ trên người ngươi hạ thủ là vô dụng chỉ có thể từ vụ nhẫn bên kia tìm kiếm chứng cứ ngươi đã cùng vụ nhẫn đạt thành như vậy giao dịch đa đa t h i ể u t h i ể u đều sẽ lưu lại một tia chứng c ứ coi như ngươi tiêu diệt bên cạnh ngươi chứng cứ nhưng vụ nhẫn sẽ không đối với ngươi như vậy tốt đẹp bọn họ cũng sẽ không vì ngươi tiêu diệt tay mình đầu tương lai có một ngày có thể lợi dụng đến ngươi chứng cứ đặc biệt ngươi đối với bọn họ hứa hẹn ngươi ở đây trở thành cạ d ẹ t sau đó sẽ đối với vụ nhẫn dành cho thủ lao tỉnh tình h ư ớ n g bên dưới càng là sẽ không tiêu diệt bọn họ trong tay chứng cứ dịch thần lấy ra một cái quyển trục ở trước mặt tất cả mọi người mở ra d ơ lên thật cao phía trên là tường đạo màu đen văn lộ hợp thành một cái tương tự với phong ấn một dạng ơn ký đây chính là n g ư ờ i nói chứng cứ ta xem n g ư ờ i mới là vu tội người của ta đi dạ xạ cười lên ha hả người chung quanh đều rất phải không giải khai không muốn đưa n g ư ờ i thông minh của mình tới cùng ta đối lập dịch thân nhàn nhàn nói nói ta sẽ nhường ngươi chết được mắt nhắm các vị đều hoắc rõ ràng đi nghĩ đến tất cả mọi người không biết phía trên là có ý tứ trên thực tế nơi đây phong ấn một ít gì đó một ít ngay cả dạ xạ chính mình cũng không biết gì đó mà những cái này đồ đạc chính là để hắn không lời nào để nói chứng cứ ta muốn mời phía dưới một vị nhì dạ qua đây cho chúng ta vạch trần đây hết thảy chỉ cờ ơ nờ l biết vận dụng trả cờ dạ đều có thể ai nguyện ý làm đều có thể đi lên ta tới một cái mười mấy tuổi nhì dạ nhảy ra ngoài ba ba ta chính là tin vào phản đồ lời mới bị hại chết ta đây cả đời ghét nhất chính là kẻ phản bội không thành vấn đề hôm nay dạ xạ tên phản đồ này liền từ ngươi tới vạch trần mặt mũi thực của hắn dịch thân đem quyển trục giao cho cái này nỉ dạ ngươi chỉ cần đem trả cờ dạ rót vào trong đó là được rồi theo thiếu niên nỉ dạ nâng cao quyển trục rót vào trả cờ dạ tất cả mọi người phát hiện quyển trục đ ỗ n g nhiên trong lúc đó sáng lên Dạ x ạ ngươi muốn cùng ta làng sương mù kết minh để cao ngươi tranh cử cả d ẹ t lợi thế không phải là không thể được nhưng ta muốn diệp thương mệnh hắn đã giết ta nhi tử nếu như ngươi đưa nàng giao ra đây ta đáp ứng với làng sương mù cùng ngươi kết minh cái thanh em này đại đa số xa nhẫn khả năng cực kỳ xa lạ nhưng thế hệ trước xa nhẫn đều rối rít đứng dậy làng x ư ơ n g mù xủ c ả xạ nhiều khắp tất cả mọi người nhìn về phía dạ xạ như vậy cũng không có thể đại biểu cái gì dạ xạ lời nói còn chưa nói hết đã bị quyển trục trong truyền ra thanh em cho sợ ngây người có thể chỉ cần các ngươi bằng lòng cùng ta làng x ư ơ n g mù kết minh ta sẽ lấy chấp hành bí mật nhiệm vụ cùng làng sương mù thương thảo chuyện kết minh làm lý do phái nàng đi làng sương mù nàng sẽ không đem lòng sinh nghi đến lúc đó có thể hay không giết nàng tựu xem các ngươi vụ nhận bản lãnh hơn nữa sau này ta ngồi lên cả dẹp sau đó n g ư ờ i ta trong lúc đó còn có càng nhiều hơn hợp tác có thể làm luận dạ xạ thanh â m từ quyển t r ụ c trong chuyến tới chuyến khắp toàn bộ sân rộng trong một sát na hết thể nì dạ đều dùng một loại hèn mọn cựu thị ánh mắt khinh thường nhìn dạ xạ không phải là đồ ngốc đều biết đây là dạ xạ thanh âm nhất là vừa rồi dạ xạ chính ở chỗ này đều to như vậy không có nghĩa là cái gì cùng cái thanh âm này hoàn toàn nhất trí càng làm a n g cho mọi người lớn lớn trúng kích không thể tại sao có thể như vậy dạ xạ đờ đẫn nhìn trước mắt q u y ề n c h ủ ta nghĩ ngươi nằm mộng cũng không nghĩ tới sủ cả xạ nhiều khắc lo lắng ngươi ngày sau thực sự làm cả dẹp đổi ý đáp ứng cho hắn một ít quyền lợi cho nên ám trung tướng đây hết thể đều ghi chép xuống theo ta điều tra xủ cả xạ nhiều khắc bên người một cái vụ nhẫn có lấy trả cờ dạ làm môi giới đem nghe được thanh n â m ghi chép xuống phong ấn tại tròng quyển t r ụ c năng lực không nghĩ tới sao nếu như không phải chính ngươi thai hại nhóm người lòng nói cũng sẽ không lưu lại như vậy chứng cứ dịch thân nói rằng xa nhẫn bộ đội nhìn qua phóng phật thất hồn lạc p h é p lại không lòng phản kháng giả xạ đ ộ n g nhiên hét lớn một tiếng sau đó cùng bên người cố vấn chuẩn bị xông ra nhưng phát hiện chu vi rất an tĩnh căn bản không người hưởng ứng hắn muốn chó cùng r ứ t dậu sao đáng tiếc vậy cũng muốn ngươi con chó này có thể nhảy qua tường mới được dịch thần lạnh lùng nhìn dạ xa ngươi sau l ư n g kín đáo chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt chế tạo hỗn loạn làm cho các ngươi thuận lợi đào tẩu trở thành phản nhẫn s a nhẫn toàn bộ đều đã bị khống chế lại dịch thần ngươi thật là ác độc dạ xả kinh sợ phẫn nộ nhìn dịch thần đều là ngươi đây hết thể đều là ngươi buộc ta ngươi đoạt đi rồi ta tất cả xa nhận anh hùng danh h à o là của ta cạ rét vị trí là ta hiện tại đây hết thể đều bị ngươi c ấ p đi ngay cả c ả rủ dạ cũng bị ngươi c ấ p đi cũng là bởi vì sự tồn tại của ngươi nàng mới có thể coi thường ta cự tuyệt ta nếu như không phải ngươi đây hết thể đều sẽ thuộc về ta nếu như không phải ngươi đây hết thể ta đều sẽ không mất đi ta bất quá là cầm lại thứ thuộc về chính mình mà thôi cầu thả cầu v t tốt